Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 05 ký ức không đơn thuần là trên tay hắn cái kia một cái. Còn lại mấy cái thẻ đánh bạc bên trên. Cũng đều họ vẽ riêng phần mình đồ án. Bất quá không hoàn toàn là con mắt. Bọn chúng theo thứ tự là con mắt lỗ tai miệng cái mũi còn có đầu lưới. Gion cao mày, nhìn cái này những này kỳ quái thẻ đánh bạc tâm lý tựa hồ nổi lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá không đời hắn quá nhiều đào móc. Ta cảm thấy, ngồi tại bên cạnh mình nữ nhân kia đột nhiên nói ra. Mặc dù ta biết cái trò chơi này có chút kỳ quái, nhưng là không quản như thế nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chơi trước một ván. Như thế nào, nữ nhân khác một bên âu phục nam cũng gật gật đầu. Ta cũng đang có ý này. Bất quá trước lúc này, chúng ta có phải hay không hẳn là trước báo ra tên của mình. Ánh mắt của hắn đào qua còn lại bốn người. Nói ra, bởi vì tại trong đầu của ta, chỉ còn lại William cái tên này. Ta nghĩ, đây chính là tên của ta. Như vậy, các ngươi hẳn là cũng đều biết tên của mình. Đúng vậy, ta gọi Jean. Nữ nhân đáp lại nói, nhưng là ta hiện tại cũng chỉ biết rõ những thứ này. Ta gọi John. John cũng gia nhập vào, bất luận như thế nào, lẫn nhau báo ra tính danh đều là một cái khởi đầu tốt. Lôi thôi nam tử do dự một chút, tốt a ta gọi ship C Cứ như vậy, mọi người tối thiểu biết rõ riêng phần mình tính danh. và ba một tiếng vang nhỏ, lôi tha lôi thôi ship C đã đem một tấm nhãn hiểu ngã úp trước mặt mình. Không sai biệt lắm. Nói thật, ta không có hứng thú biết rõ mọi người danh tử. Ta chỉ là nghĩ mau đem cái này buồn nôn trò chơi chơi xong. Vì lẽ đó. Ta đã ra xong các ngươi cũng đều đừng lề mề. ship C nói xong. Tốt à. Quyêu Li An cũng chính là cái kia âu phục nam tử nhấn nhấn vai. Cũng học ship C dáng vẻ. Chụp một tấm nhãn hiệu. Tất nhiên dạng này. Những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Riêng phần mình cài lên bài của mình. Lập tức. Tất nhiên hiện tại cũng xa xong nhãn hiệu, nếu như không có đổi, vậy liền lật ra đi. Xíp xê la hét, đồng thời cũng không đợi người khác nói muốn hay không đổi nhãn hiệu. Liền dẫn đầu đem trước mặt mình nhãn hiệu lật ra, là một tấm tảng đá. Nói đến, hoàn tù kỳ cái trò chơi này, cũng là có đề cao tỷ số thắng phương pháp. Cũng tỉ như đối thủ của ngươi là một cái tính tình lớn, tính cách táo bào. Hơn nữa cầu thắng sục vọng cực mạnh cương liệt nam tử. Vậy hắn vòng thứ nhất ra tảng đá tỷ lệ liền so mặt khác hơn hay rất nhiều. Mà Zip Se tựa hồ vừa vặn xác minh điểm này. Vận khí thật sự là trinh lịch. À ta là cái kéo, nhìn, ngươi muốn dựa dẫm vào ta cầm một cái thẻ đánh bạc. Người nói chuyện là An nói xong, hắn cũng lật xem trước mặt mình lá bài. Tốt a vậy ta liền không khách khí. Ship Say khinh thường cười một tiếng, kỳ thật, nếu không phải mình bị trói trên ghế, đoán chừng hắn đã vào tay đi bắt Qiu Li An trước mặt thẻ đánh bạc Qiu Li An bất đắc dĩ cười cười, đành phải xuất ra một cái thẻ đánh bạc, ném cho đối phương. Sau đó, lập ra chính là Jin, nàng ra cũng là cái kéo. Ha ha ha, thật sự là may mắn, như vậy kế hoạch của ngươi cũng về ta." Ship Say cười cười, nói Jin bày một cái tay cũng cầm một cái thẻ đánh bạc, ném cho ship c Cho chơi đến bước này, xin cùng An đều bị lấy đi một cái thẻ đánh bạc. Chỉ còn lại bốn viên, mà ship c cũng đã có được 7 viên thẻ đánh bạc. Đến lúc này tất cả ánh mắt tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở cuối cùng còn không có lật ra nhãn hiệu John trên thân. John cười lắc đầu, sau đó đem nhãn hiệu lật ra hắn ra chính là vải Đám người xứng sờ một cái, bởi vì cũng không biết có phải trùng hợp hay không nguyên nhân. Ván này, đám người ra nhãn hiểu vừa vặn cùng người hầu rượu lúc ấy nêu ví dụ giờ tí nói đồng dạng. Tốt a đây không phải trọng điểm. Theo John đem nhãn hiểu lật ra. Như vậy ván này cũng liền kết thúc. Hắn mặc dù có thể từ ship xê cầm trong tay đến một cái, nhưng là nhất định phải xuất ra hai viên. Trỏ xin cùng queue An. Vì lẽ đó, vòng thứ nhất kết quả chính là ship 6 viên queue Li An, 5 viên xin 5 viên mà ron ít nhất, chỉ có 4 viên a. Loại trò chơi này thật sự là lãng phí thời gian a. Bất quá không quản như thế nào, ván này là ta thắng. Ship C loay hoay trong tay thẻ đánh bạc nói, đột nhiên, hắn cũng rốt cục chú ý tới cái gì Hắn nhìn chằm chằm trong tay thẻ đánh bạc. À phía trên này vì cái gì vẽ lấy đầu lưới. À. Vừa rồi ta cũng phát hiện. Phía trên này vẽ lấy một bộ ngũ quan. Nhưng là ta cảm thấy không có gì ghê gớm. Liền không nói. Quyêu Ly An nói. Jin cũng gật gật đầu, rất hiển nhiên, nàng cũng đã sớm chú ý tới. Nhưng vào lúc này. a một tiếng hét thảm. Là xích xê phát ra tới Chỉ gặp hắn ôm đầu Tựa hổ là đang chịu đựng cái này Một loại nào đó kịch liệt đau nhức Trời ạ Làm sao gọi xe cứu thương Nhanh hắn nhìn rất thống khổ Đám người hốt hoàng hô hào Nhưng mà Một bên người hầu rượu lại nhàn nhạt nói ra Xin mọi người không cần lo lắng Đây là khôi phục ý ước Lúc đều sẽ xuất hiện tình trạng Cái Cái gì dinh sứng sở một cái Nàng kỳ thật đều đã quên. Quy tắc bên trong viết mỗi vòng thắng được người có thể thu được một đoạn ký ức một đoạn này. Trên thực tế, nàng căn bản là đem cách này làm trò cười đến xem. Qua mấy giây, xít xê tựa hồ rút cuộc trầm tới, hắn ôm đầu chật vật thở hồn hền. Tiên sinh căn cứ kinh nghiệm của ta, hiện tại nếu như uống chút nước nóng biết đối ngươi rất có ít lợi. Người hầu rượu lễ phép đi đến ship C bên cạnh, có chút xoay người dò hỏi. ship C ngầm đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người phát hiện. Hắn nhìn xem người hầu rượu con mắt đã không còn là ngay từ đầu phiền trán. Mà là tràn ngập khủng hoảng. Cùng nghi hoạ, thật, tốt hắn cả lăm nói. Tất cả mọi người ngơ ngắc nhìn ánh mắt của hắn. Trong lòng đều sinh ra một loại rất hoang đường ý nghĩ. Ngươi! Ngươi không phải thật sự nhớ lại đi. Rốt cuộc quưu ly an mở miệng hỏi. Không ngờ xít xê thật gật đầu. Đúng vậy a cái này thật đáng sợ ta. Thật nhớ lại. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người xứng sờ. Ngươi nhớ tới cái gì dinh hỏi. Xít xê ôm đầu. Ta nhớ tới ta thân ở trong một cái phòng. Gian phòng kia không lớn. Thậm chí không có cửa sổ. Nhưng là ta rất vui vẻ. Trước mắt ta là một điếu thuốc, còn có một chút kỳ quái bột phấn, sau đó, khết thảy cũng bắt đầu đung đưa, nhấn nhảy, ngay sau đó, ta. Ta rất muốn là bay lên. Đám người nghe được loại này lập lờ nước đôi, đều nhú mày lại. Bởi vì cái này nghe cũng không giống như là cái gì ký ức, càng giống là rất mộng cảnh. Nhưng mà, Jim lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Lột lên tay áo của ngươi nàng thình lình nói. À ngươi nói cái gì lột lên tay áo của ngươi Jin lập lại lần nữa nói. ship xê mặc dù không biết nàng muốn làm gì nhưng là vẫn là đem tay áo của mình lột. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy ship xê trên cánh tay màu xanh đen lỗ kim. Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 06 không thích hợp quy tắc nhìn xem những cái kia lỗ kim. Tất cả mọi người lông mày thích chặt. Mà Jin càng là có chút hít sâu một hơi. Trời ạ, ngươi là kẻ nghiện Nàng nhỏ giọng nói Ngươi, ngươi đang nói cái gì làm sao ngươi biết ta là kẻ nghiện ship xây tự nhiên cũng nhìn thấy trên cánh tay mình những cái kia lỗ kim Nhưng hắn vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận nói Cũng bởi vì những kim này lỗ đừng nói cười Khả năng ta gần nhất sinh bệnh Vừa lúc ở bệnh viện làm cái gì rút máu kiểm tra loại hình Xin lắc đầu Không được Lỗ kim lên vết máu rất dày. Đây là bởi vì một nơi nào đó liên tục bị châm đâm thủng thật nhiều lần mà đưa đến. Rút máu cũng sẽ không dạng này. Hơn nữa ngươi bờ môi nhan sắc rất không thích hợp. Mí mắt cũng tối tăm mờ mịt. Ngươi khẳng định là... Đủ xíp xây gào thét đánh gãy đối phương. Tiên sư nó... Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi có phải hay không cũng giống như ta xin xứng sở một cái. Trên thực tế những người khác cũng đều xứng sờ một cái Bọn hắn tranh thủ thời gian đều lột từ bản thân tay áo Xem xét một cái Về sau cũng đều thở ra một hơi Tốt à Xem ra chúng ta cũng không phải là cái gì kẻ nghiện ship xây có chút thống khổ rắc lấy tóc của mình Hiển nhiên Hắn đối với mình cái thân phận này vô cùng buồn sầu Tiên sư nó Tại sao có thể như vậy Lúc này Quyêu Ly An tựa hồ nghĩ chuyển hướng cách đề tài này, vì lẽ đó hắn nói ra, khi Mọi người nghe ta nói tất nhiên thắng thật có thể khôi phục ký ức, như vậy ta có cái kế hoạch. Kế hoạch gì là như vậy? Chúng ta có thể hẹn định tốt. Mỗi người đều ra cái gì? Sau đó nhường một người thắng. Ví dụ như một người ra tảng đá. Những người còn lại tất cả đều ra cái kéo. Dạng này vòng lưu thắng lợi. Cuối cùng, trí nhớ của chúng ta liền sẽ tất cả đều trở về An nói. Ta đồng ý xin lập tức nói ra, đây đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. John cũng gật gật đầu, biểu thì hắn cũng đồng ý. Tốt à tốt ai nhanh lên nhường ta nhớ tới đi. ship say tựa hồ là còn có chút không tiếp thủ tự mình là kẻ nghiện thiết lập, nhưng là cuối cùng vẫn đáp ứng đến. Như vậy, vòng thứ nhất ai đến liền từ ngươi bắt đầu đi. Dù sao ngươi là đưa ra ý nghĩ này người Xin nói Quyêu Ly An gật gật đầu Tốt à Cái này không quan trọng Dù sao chỉ cần dựa theo quy tắc này Chúng ta đều sẽ nhớ tới Nói xong Hắn cài lên một trang giấy nhãn hiệu Lần này ta ra tảng đá Ba người khác cũng đều cài lên lá bài Không thể không nói Thay phiên khôi phủ ký ức Đây là một cái rất tốt đề nghị Vì lẽ đó cũng không có người ra vẻ. Một vòng này, những người còn lại tất cả đều ra cái kéo. ship C chiến thắng. Chù mã của hắn. Cũng lập tức ra tăng đến 8 cái. Về phần John thẻ đánh bạc. Thì đã đi tới 3 cái. Mà rất nhanh. Á á đau đớn một hồi đánh tới. Quyêu ly an ôm đầu bắt đầu dên dỉ lên. Mà một đoạn ký ức. Cũng xuất hiện tại trong ốc của hắn. Một gian văn phòng, sáng sủa sạch sẽ. Một cách năm mươi đến tuổi lão nhân tựa hồ đang cùng tự mình tranh chấp lấy cái gì. Trên bàn công tác, trưng bày rất nhiều bảo hiểm nghiệp vụ danh sách. Ngoài cửa hành lang bên trên, người đến người đi. Rất là ừ. ồn ào, nha, ta, ta nhớ tới. Ta là một tên bảo hiểm nghiệp vụ người tựa hồ, vẫn là cách quản lý. Quyêu ly an hét lên trời ạ. Ta thật nhớ lại cái này Cái này quá bất khả tư nghị Đang nói Hắn mánh ở giữa tựa hồ nghĩ đến cái gì Lập tức nhìn về phía một bên người hầu rượu ngươi thật có thể nhường người khôi phục ký ướt đương nhiên Tiên sinh Ta trước đó cũng đã nói Người hầu rượu lễ phép đáp lại nói Ông trời của ta Cái kia chẳng lẽ Những cái kia quy tắc cũng đều là thật Nếu có người chiến thắng Ngươi liền có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn Willian tiếp tục nói Đúng vậy Quy tắc khẳng định là sẽ không thay đổi động Vì lẽ đó ngài cứ yên tâm đi Chỉ bất quá thực hiện nguyện vọng cần tải phạm vi năng lực của ta bên trong Đương nhiên Bởi vì nhân loại các ngươi có hẳn nhận biết nguyên nhân Vì lẽ đó các ngươi đưa ra nguyện vọng là không thể nào vượt qua năng lực của ta Trời ạ Trời ả An tựa hồ đang cực lực áp chế trong lòng mình hưng phấn. Các ngươi nghe được a Chúng ta thật sự có thể thực hiện một cách nguyện vọng. Hơn nữa quy tắc cuối cùng tựa hồ cũng nói. Kẻ thất bại cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt dinh nghe được cái này. Tựa hồ cũng có chút hoàng hốt. Bất quá cái này cũng khó trách. Dù sao cũng là ai đụng phải loại chuyện này. Đều sẽ có chút hoài nghi mình là đang nằm mơ. Thế là nàng hỏi người hầu rượu. Kẻ thất bại sẽ không nhận trừng phạt. Là thật sao người hầu rượu gật gật đầu? Đúng vậy. Người thắng lại nhận ban thưởng. Kẻ thất bại sẽ không nhận trừng phạt. Đây chính là quy tắc. Ha ha ha ha ha xíp xê ở một bên cười nói. Thật sự là quá tuyệt. Vậy còn chờ gì? Để chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu vòng tiếp theo đi nhưng vào lúc này. Đừng cao hứng quá sớm. Một mực rất trầm mặt son nhàn nhạt nói ra, ta có thật không tốt dự cảm. Cái trò chơi này khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi, ngươi nói cái gì ta nói là? Quy tắc này liền rất có vấn đề. Nếu quả như thật là người thắng biết khen thưởng Kẻ thất bại nhưng không có trừng phạt. Vậy cái này trò chơi liền không có ý nghĩa. Chúng ta rất rõ ràng biết rõ. Quản tù ti. Nói cho cùng. Đều là một cách vận khí trò chơi Cái kia nếu là so vận khí Vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng vừa mới bàn quay Trực tiếp tuyển ra một cách người thắng trận chẳng phải là càng thêm thuận tiện Còn cái trò chơi này Không có bất kỳ cái gì chờ mong Cũng không có thưởng thức người Thậm chí chúng ta thân là người chơi cũng không có một chút xíu cảm giác cấp bách Cái kia Ý nghĩa của nó ở đâu lời này vừa nói ra đang ngồi những người khác có chút ngây người. Bọn hắn có cảm thấy Jon nói rất có lý, mà có căn bản nghe không hiểu. "Ha <cười> ha, làm sao cảm giác? Ngươi đối loại trò chơi này rất có kiến giải a. Ngươi là làm cái gì ship, xây đột nhiên hỏi." Jon lắc đầu, "Ta hiện tại đương nhiên còn không biết, nhưng là ta đích xác đối loại cảm giác này rất quen thuộc." Lúc này An cũng đã lính hồi tới John ý tứ, hắn nhìn về phía người hầu rượu. Hắn? Hắn nói chính là thật sao? Trận này trò chơi dùng ý đến cùng là cái gì người hầu rượu lễ phép cười? Thật có lỗi tiên sinh. Quy các trò chơi ta đã nói rất rõ ràng. Nhưng là quy tắc bên ngoài sự tình. Ta cũng không có nghĩa vụ hướng ngài giải đáp. Một luồng không quá thoải mái bầu không khí tràn ngập ra. Tốt à, vậy ngươi bây giờ có đề nghị gì? A-Zin rất cơ cảnh hướng John rò hỏi. Ta đề nghị. Chúng ta vẫn là dựa theo nguyên bản phương án. Trước đem riêng phần mình ký ước bù đắp. Sau đó lại làm xuống một bước dự định đám người gật gật đầu. Rất hiển nhiên. Bọn hắn cũng cảm thấy. Đầu mình bên trong trống giống. Luôn có một loại rất không nỡ cảm giác. Tốt a cái này chú ý không sai. Vậy liền tiếp tục đi, lần này hẳn là đến. xin đúng không? Đúng vậy, đến ta. xin nói, cũng cài lên một tấm nhãn hiểu, ta ra cái kéo. Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 07 kế hoạch sụp đổ ván này, nhìn như chính là một cách đường danh giới. Bởi vì lần này, tất cả mọi người đã xác nhận, ký ức thật có thể bị tìm về. Cách này cũng liền mang ý nghĩa. Cái kia cái gọi là thực hiện nguyện vọng. Cũng hẳn là là thật. Như vậy, tại to lớn như vậy dụ hoạt trước mặt, người cuối cùng sẽ toát ra một chút tư tâm. Vì lẽ đó, làm tất cả mọi người lật ra trước mặt lá bài thời điểm, vẫn không có người nào gian lận. Ách, đúng vậy, thật không có người gian lận, dinh là cái kéo, những người còn lại tất cả đều là vậy. Ha ha, nói thật ra, ta có chút ngoài ý muốn a nói ra, ta còn tưởng rằng ván này sẽ có người phá tư quy tắc đâu. Xin cười cười. Đúng vậy a. Kỳ thật ta cũng lo lắng đề phòng. Nhưng nhìn đến giữa chúng ta hiệp nghị vẫn là rất kiên cố. Vì lẽ đó, cảm ơn mọi người. Thế là ván này về sau xin thu hoạt ba cái thẻ đánh bạc. Như vậy hiện tại thẻ đánh bạc liền đã đạt tới. Xin 7 viên An 7 viên Zip-C 4 viên John 2 viên cũng chính là ở thời điểm này Jin đầu cũng bỗng nhiên đụng phải đau nhức công kích Nàng tắn răng, nhấn thổ lấy Bất quá loại này đau đớn mặc dù kịch liệt Nhưng là nếu như trước đó có tâm lý chuẩn bị Cũng không trở thành quá mức thống khổ Vì lẽ đó rất nhanh, Jin liền gắn gượng qua tới Nhớ lại cái gì đến Aiu Li An tò mò hỏi. Xin xoa xoa đầu, đúng vậy a, ta thật nhớ lại ta bụng rất lớn, tựa hồ khi đó ta vẫn là một cái phụ nữ mang thai. Ta rất vui vẻ tại cùng trưởng phu của ta ôm nhau, chúc mừng con của chúng ta muốn sinh ra. Ách thật sự là chúc mừng ngươi, xem ra ngươi có cái hạnh phúc gia đình. Quỷu Li An nói xong, tạ ơn Jin nói tựa hộp là bởi vì cảm nhận được trong trí nhớ cảm xúc Nhưng Jin tâm tình vào giờ khắc này rất tốt Mà lúc này, người hầu rượu lần nữa đi tới Như vậy, Jin nữ sĩ, xin hỏi ngài cần gì phục vụ A ai Cho ta một chén cà phê nóng đi Như ngươi mong muốn Người hầu rượu đáp lại Liền lập tức đi chuẩn bị Vài giây đồng hồ về sau Một chén cà phê nóng liền bị bưng đến Jin trước mặt Như vậy, để chúng ta tiếp tục đi. Được rồi, hiện tại hẳn là đến phiên John đi. An nói. John gật gật đầu. Đúng vậy à. Lần này đến phiên ta. Như vậy, ta cùng vừa rồi đồng dạng. Vẫn là ra vài đi. John thản nhiên nói cũng đem lá bài trục trước mặt mình. Được rồi, để chúng ta nhanh lên tiến hành cách trò chơi này đi. Li An nói, sau đó cũng đem bài của mình chụp xuống. Rất nhanh tất cả mọi người quyết định tự mình co lại muốn ra nhãn hiểu, đồng thời cũng đều riêng phần mình lật ra. Nhưng mà, cái kia phát sinh. Cuối cùng vẫn là phát sinh lần này ra tàng đá, vậy mà chỉ có Jin một người. Mà An cùng xích xê, nhưng đều là ra cái kéo. Sao? Chuyện gì xảy ra Jin lập tức xứng sờ. John nói. Hắn xảy ra bày hai người các ngươi tại sao phải ra cái kéo xít xê cùng Willian cũng không nói lời nào. Bọn hắn chỉ là trầm mặt nhìn xem mặt bàn. Cái này cũng không gì quái. Lúc này, John vậy mà nói chuyện. Mặc dù vận chuyển không có trừng phạt. Nhưng là, nhân loại cũng không phải bởi vì tôn trọng an nhàn liền có thể chúa tể thế giới này lâu như vậy. Nhiều năm qua thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến lên. Là tham lam Vì lẽ đó cùng lời íp tướng vi phạm quy tắc Là tuyệt đối sẽ không lâu dài Nói đến từ một loại nào đó trình độ đi lên nói Ta kỳ thật còn thật thưởng thức hai người bọn hắn quyết định Ha ha là như thế này À như vậy thật sự là cảm tạ ngươi có thể lý giải chúng ta Quyêu Ly An bày ra một bộ tràn đầy ái náy mặt nói ra Trên thực tế Cá nhân ta cảm thấy Nếu quả như thật có thể thực hiện một cách nguyện vọng. Như vậy chúng ta tuổi trẻ người. Khẳng định phải do một cách tuổi lão nhân càng thích hợp thu hoạt được cái này ban thưởng. Dù sao chúng ta có thể vì cách này thế giới sáng tạo càng nhiều tài phú. Thôi đi đừng ở bộ kia dùng những này buồn nôn lý do thoái thác. Đồng dạng ra cái kéo xích xê tựa hồ là thực tế nghe không vô. Một mặt chán phép nói ra. Các ngươi những này chính nhân quân tử cho tới bây giờ đều là dạng này. Nói so hát đều êm tay. Nhưng cuối cùng, so với ai khác đều muốn ít kỷ hốn đàn. Ngươi nói cái gì Quillian gieo lên. Ta nói sai à mặc dù ta cũng ra cái kéo. Nhưng là ta cũng sẽ không nói cái gì sáng tạo tài phú loại hình nói nhạm. Bởi vì ta thừa nhận ta ít kỷ. Ta chính là muốn thắng thật tốt xin hô to đánh gãy hai người kia cãi lộn. Bất kể như thế nào, các ngươi đều không nên phá thư quy tắc đặc biệt là John liền một điểm ký ức đều không có lấy trở về tình huống dưới các ngươi dạng này. Rất có thể liền sẽ để hắn bị loại hoàn toàn chính xác. Như vậy, John thẻ đánh bạc liền chỉ còn lại một cái, vẫn là từ xin nơi đó thắng được. Nhưng là cái này một cái thẻ đánh bạc cơ hồ có thể nói khẳng định đem rất nhanh liền sẽ bị thắng đi. Dù sao, nếu như quy tắc bị phá tư như vậy tại hạ một vòng, tất cả mọi người khẳng định biết loạn ra. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải giòn vận khí bảo tạc, hắn khẳng định tại ba lượt bên trong liền sẽ bị đào thải. Hơn nữa đào thải lúc, hắn cũng khẳng định cũng sẽ không trở thành thẻ đánh bạc nhiều nhất người. Nói cách khác Thẳng đến cuối cùng Hắn cũng sẽ không có bất kỳ trí nhớ nào Nhưng là đều đến mức này Ai còn sẽ quản những thứ này Tốt Hắn chỉ là cái lão đầu tử Liền xem như hắn không có ký ức lại có thể thế nào Nói không chừng lúc trước hắn liền không có ký ức đâu Ngươi nhìn mặt hắn sắc Hắn tựa như là cái lão niên si ngốc người bệnh đồng giảng Quyêu Ly An bày ra tay nói Jin bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ, dù cho hiện tại tự mình nhau nhau thắng, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt, lão đầu tử, mau đem bài của ngươi lật ra đi, cái trò chơi này không thích hợp ngươi. ship xê chỉ vào John hét lên. John gật gật đầu, vương tay, đem trước mặt mình nhãn hiểu lật ra. Một tấm tàng đá. Một trận trầm mặt. Sao? Thế nào lại là... Ngươi không phải nói ra bày à thế nào lại là tảng đá ship xê bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn chỉ vào John quát. Bởi vì ta biết trong các ngươi chí ít có một người biết trái với hiệp nghị. John điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Vì lẽ đó ta ra tảng đá. Chí ít có thể ủng đỉnh cam đoan ta có thể có một cái thẻ đánh bạc doanh thu. Còn ta vì sao lại biết rõ có người bội ước, rất đơn giản. Bởi vì ta chỉ còn lại hai viên Vì lẽ đó ta là một cách có thể bị triệt để diệt trừ người chơi Nếu như không có ta Như vậy Quyêu Ly An tiên sinh liền sẽ có vượt qua một nửa tỷ lệ chiến thắng Thao tác cụ thể chính là Hắn trước tiên có thể liên hợp ship C Đem Jin diệt trừ Bởi vì khi đó Jin có được nhiều nhất thẻ đánh bạc ship C làm một tên kẻ nghiện Hắn tỷ lệ rất lớn sẽ cùng ngươi liên minh. liền xem như ship xê tâm hoài rượu thai cũng không sợ. Bởi vì Jin tại ban đầu biểu hiện ra đối ship xê sợ hãi cùng chán ghét. Khiến cho bọn hắn hai người chỉ thấy rất khó tín nhiệm lẫn nhau. Vì lẽ đó, ngươi có thể dùng hai đến ba cuộc thời gian. Đem tự mình đẩy là có được thẻ đánh bạc nhiều nhất người. Dù sao từ Jin góp độ tới nói tin tưởng một cách nho nhã lễ độ công ty quản lý, dù sao cũng so tin tưởng một cái kẻ nghiện đáng tin hơn hơn nhiều. Từ sau lúc đó, ngươi liền có thể cân bằng giữa bọn hắn ra huyền. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người thời điểm, bất luận đối phương là ai, Chù mã của hắn đều khẳng định ít hơn ngươi lên rất nhiều. Vì lẽ đó, ngươi tỷ số thắng biết càng lúc càng lớn. Loại chuyện này Ta một cách lão đầu tử cũng nghĩ ra được. Người thân là một cái công ty bảo hiểm quản lý. Lâu dài giao thiệp với người. Hẳn là cũng nghĩ ra mới đúng. Dựng thẳng cưa thản nhiên nói, mà còn lại ba người. Đều phát ra xứng sờ. Trên thực tế, Quillian đích thật là loại suy nghĩ này, nhưng là, hắn nghĩ rõ ràng không có son tỉ mỉ. Hắn nhìn qua cái mặt này sắc từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất khỏe mạnh lão nhân. Ngươi, rốt cuộc là ai a Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 08 trò chơi bắt đầu giòn nhúng nhúng vai. Hiển nhiên, hắn cũng không biết. Nhưng là đối với trong lòng mỗi người ý nghĩ. Hắn tự hồ có một loại bẩm sinh trực giác. Loại trực giác này cùng mất trí nhớ hay không không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giống như là một cách bởi vì tai nạn xe cổ mất trí nhớ người. Người đi hỏi hắn một tổng một tương đương mấy. Vậy hắn yêu nguyên biết đối đáp trôi chảy. rảnh dối như vậy lời nói ít nói theo John đem lá bài lật ra. Một vòng này trò chơi cũng liền kết thúc. Cùng dự đoán không giống chính là cái này vòng người thắng là Jean cùng John. Bọn hắn phân biệt thu hoạt được một cái thẻ đánh bạc. Mà điểm xấu cũng tới đến Jean 8 viên. Li An 6 viên ship C3 viên son ba viên một vòng sau khi xuống tới nguyên bản thẻ đánh bạ nhiều nhất ship C vậy mà chỉ còn lại ba cái thẻ đánh bạ mẹ nó hắn vô cùng hối hận vỗ vỗ đầu ấp của mình bởi vì hắn lúc này mới phát hiện nếu như lên một vòng tự mình không có như vậy nóng vội phá hư hiệp nghị lời nói Li Lee An liền phải duy nhất một lần xuất ra ba viên. Tự mình cũng không trở thành rơi xuống cùng lão đầu tử kia đặt song song ship tại sao cùng hạ tràng nhưng là hiện tại phát hiện những này. Cũng đã không làm nên chuyện gì. Dành dối như vậy lời nói ít nói. Quy tắc bên trong viết rất rõ ràng. Thu hoạt được thẻ đánh bạc người cũng có thể thu hoạt được một đoạn ký ức. Vì lẽ đó, theo một trận đau đớn xâm nhập. John kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi ôm lấy đầu. Trong trí nhớ là phi tốt hướng về sau lao đi cảnh đường phố. Dòng xe cổ bên tai bên cạnh gào thét mà qua. Dịch ra gió vuốt son mặt. Thống khổ, hối hận tự trách cùng. Tuyệt vọng. John không biết phát sinh cái gì. Nhưng là trong trí nhớ giờ khắc này. Nội tâm của hắn đã gần như sụp đổ. Hiện tại hắn chỉ muốn đi chết đi tự sát hết là. Hắn bỗng nhiên đạp xuống chân ra. Đối ven đường xi măng hàng rào đánh tới oanh một tiếng tiếng vang Tiếp theo trời đất quay cuồng Cái gì ta tự sát son thống khổ tự hỏi. Nhưng là. trí nhớ của hắn hiện lên còn chưa kết thúc. Rất nhanh. Trong trí nhớ hắn khôi phục ý thức. Một trận mùi máu tươi sông vào mũi của hắn khang. Theo nhau mà đến. Là đau đớn kịp liệt do thế giới là điên đảo Hắn bị kẹt ở ô tô hài cốt bên trên Một đầu ốm thép từ bụng của mình tắm đi vào Hỗn loạn trong suy nghĩ John cơ hộ là theo bản năng rằng co Hắn không để ý đau đớn leo ra thân xe Sau đó Dùng mình đa máu thịt me bét hai tay Cướng ếp đem trong bụng ốm thép hướng ra phía ngoài tốm Cương quản kia bởi vì va chạm Cũng sớm đã vặn vẹo Bén nhọn cảnh góc cùng da thịt của hắn ruột rào cùng một chỗ Nhẹ nhàng đụng một cái Chính là trí mạng đau đớn Nhưng là John hoàn toàn không để ý những thứ này Không có chết qua người Rất khó cảm nhận được loài kia tại trên con đường tử vong bồi hồi cảm giác Nhưng là giờ này khắc này John lại có thể rõ ràng cảm giác được Hắn phát hiện mình đã cũng không muốn chết đi Hoặc là nói, hắn nghĩ trước khi chết, làm chút gì Thế là John liều mạng nắm kéo cương quản kia Cảm thụ được thân thể của mình bị cắt vỡ Xé nát Nhưng là loại thống khổ này Nhưng cũng tựa hồ đang nhắc nhở hắn Ngươi còn chưa chết, ngươi còn sống Rốt cục đoạn này ký ức kết thúc John cũng chậm rãi ngồi thẳng lên Ngươi nhớ tới cái gì ship xây hỏi Đúng vậy, trong trí nhớ ta rất tuyệt vọng, vì lẽ đó ta lái xe sông lên đường cao tốc, ta muốn tự sát. John có chút chật vật thở ra một hơi, nhưng là, ta không có chết. Không chết ship xây lặp lại một cái, nói nhàm, hắn đương nhiên không chết, không phải hắn cũng sẽ không ngồi trước mặt mình. Đúng vậy, ta không chết, ta từ trong tai nạn xe may mắn còn sống sót. John giải thích nói, về phần còn lại, ta còn không có nhớ tới. Xích xây gật gật đầu về sau chuyển hướng một bên zin. Bởi vì lần này nàng cũng thu hoạt được thẻ đánh bạc Vì lẽ đó Tại vừa mới John tìm về ký ức đồng thời Kỳ thật Jin cũng tải quay lại lấy ký ức Tốt à Như vậy Lần này ngươi lại nhớ lại cái gì Jin còn tại ôm đầu Có thể là bởi vì lần này đã là nàng lần thứ hai phục tô ký ức Cho nên nàng nhìn cũng không làm sao thống khổ Ta, ta giống như tại một gian trong bệnh viện con của ta muốn sắp sinh. Ta viễn tường tải đi trước mặt là một cái nặng nề môn. Nàng lầm bẩm Nhưng đột nhiên. xin tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Thân thể run dày một cái. Một người xông lại. Hắn rất bối rối. Ta xuyên thấu qua cửa chính pha lê có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn. Hắn hướng ta chạy tới. Sau đó bỗng nhiên đẩy cửa ra, xin hai tay ôm chặt lấy đầu, a trời ạ, môn kia đụng vào bụng của ta. Ù ù, ta đang chảy máu. Đừng, đừng. Con của ta Jin hai mắt cấm đoán. Nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong tự mình hồi ức. Mà từ ngữ khí của nàng xem ra, con của nàng, tựa hồ là bởi vì trong hồi ức lần kia va chạm, dẫn đến sinh non. Đột nhiên Jin bỗng nhiên mở mắt ra Trong cặp mắt kia Trừ vừa mới khóc ra nước mắt Còn có một vệt vô cùng rõ ràng phấn nộ Hốn đàn nàng dít lên một tiếng âm thanh Sau đó Hai tay điên cuồng hướng về phía trước cào Nếu không phải là bị cố định trên vế Nàng cơ hồ muốn ngào qua cách bàn Đi cắn xé cái gì Tốt a, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng là đám người cũng đều đã phát hiện nàng muốn xé nát mục tiêu. Chính là Ship C. Ship C nhìn xem đột nhiên liền đối với mình gào thét xin có chút không biết làm sao, sao? Chuyện gì xảy ra hắn hỏi. Chuyện gì xảy ra mẹ nó? Ngươi ngươi là tội phạm giết người zin vẫn tại gào thét. Ngươi chính là cái kia hướng ta chạy tới người. Là ngươi phá tan môn ngươi giết con của ta xin gào thét nhưng là Nàng căn bản là đứng không dậy nổi Chỉ có thể bất lực vấy tay Ai cũng không có cách nào trải nghiệm một cách đã mất đi hài tử nữ nhân Lần nữa un um lại đoạn này hồi ướt lúc Sẽ là thống khổ dường nào Tóm lại xin tựa hộ là dùng vài giây đồng hồ thời gian Liền đem toàn thân mình khí lực tất cả đều hô lên tới Cuối cùng Chỉ có thể vô lực rủ xuống hai tay. Khóc sống lên giờ khắc này. Người còn lại cũng không biết nói cái gì. Bọn hắn nhìn qua một mặt kinh ngạc xích xê. Lại nhìn xem lần nữa đắm chìm ở mất con thống khổ riêng. Bốn phía lâm vào một loại an tính dù gì. Chỉ có ngơ hồ tiếng khóc. Nghe nhờ người có chút run dày. Rốt cuộc. Người hầu rượu đánh vỡ trầm mặt. Hắn đi đến son bên cạnh. Tiên sinh. Có gì cần ta giúp ngày sau hắn giống như là trước đó đồng giảng. Giống như mỗi một lần có người sau khi thắng lợi. Hắn đều sẽ tới hỏi cái này a đầy miệng. John lắc đầu, ta không cần, nhưng là... Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi hỏi một chút vì nữ sĩ kia, nàng xem ra mới là cần trợ giúp người. Người hầu rượu gật gật đầu, mỉm cười đi vào xin bên cạnh. Nữ sĩ có gì cần ta giúp ngày sao hắn dùng giống nhau như đúc khẩu khí hỏi. xin bi thương ngầm đầu. Nhìn xem người hầu rượu. Ha ha trợ giúp ngươi có thể giúp ta cái gì con của ta đều đã không? Nếu như ngươi muốn giúp ta. Vậy ngươi liền đem tên hốn đàn kia cho Z. a nàng phấn nộ gào thét. Kia là một cách bi thương mấu thân cuồng loạn. Nhưng mà, tốt, nhưng là không phải miễn phí nha. Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương không chín tùy ý phân công cái. Cái gì tất cả mọi người xứng sờ, bọn hắn nghe người hầu rượu. Như ngài mong muốn rốt cuộc là ý gì, An có chút ngồi không yên. Hắn nắm chặt hai tay hộ Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người A người hầu rượu cười. Dĩ nhiên không phải. Ta sẽ không chủ động giết chết đang ngồi bất cứ người nào. Hơn nữa. Tại ban đầu quy tắc bên trong cũng viết rất rõ ràng. Kẻ thất bại là sẽ không nhận trừng phạt. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói ra như vậy xích xê cũng khẩn trương la hét. Ô cái này có cái gì rất khó lý giải sao người hầu dự cười nói. Tại rằng giải quy tắc lúc ta đã nói. Chư vị có thể tùy ý phân công ta. Mà ta cũng tại mỗi vòng kết thúc về sau. Cũng đều hướng chư vị hỏi thăm. Có gì cần hỗ trợ. À, đúng, vị này xin nữ sĩ liền hướng ta muốn một chén cà phê nóng. Nói xong, người hầu rượu còn chỉ chỉ xin trước mặt ly kia đồ uống. Vì lẽ đó, tùy ý phân công ý tứ, chính là theo ý Trinh Lịch phái. Hắn đem cái này lần tăng thêm một chút niệm đi ra, trừ đồ uống, ta có thể giúp. Mọi người đi lấy rất nhiều đồ vật, vì lẽ đó có gì cần, xin mời thỏa thích phân phó ta liền tốt. Người hầu rượu hời hợt nói xong, Hắn vẫn như cũ mỉm cười. Mí mắt có chút hiếp. Nhưng là giờ phút này. Tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy được. Cái kia nhìn như mỉm cười khôn mặt phía dưới. Là một bộ lộ ra băng lánh áp ma khủng bố sắc mặt. Hốn đàn. Ngươi chẳng lẽ là muốn nói. Chúng ta cũng có thể phân công ngươi giúp đỡ lấy đi tính mạng của người khác a đương nhiên. Người hầu rượu nhẹ giọng nói. Cái kia nhẹ nhàng lời nói. Giống như là một cái cử chủy Nện vào tất cả mọi người trái tim lên tiên sư nó Ngươi đang nói cái gì nói nhảm nghe người hầu rượu ship xây một quyền nện ở trước mặt mình trên mặt bàn Dựa theo ngươi nói như vậy Ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi đi chết Ngươi thật sẽ đi chết À người hầu rượu vẫn như cũ mỉm cười Gật gật đầu Đương nhiên Ngươi đưa ra yêu cầu Ta liền sẽ như ngài mong muốn Vậy ngươi mẹ nhà hắn làm sao còn đứng ở nơi này bởi vì ngài còn không có thanh toán tương ứng thẻ đánh bạc. Người hầu rượu đáp lại nói. Xít xây xứng sờ chủ. Thẻ đánh bạc đúng vậy. Thẻ đánh bạc. Ta tại ban đầu lúc cũng nói. Ta có thể cung cấp mọi người tùy ý phân công. Nhưng là. Cũng không đều là miễn phí. Cũng tỉ như cái này chén cà phê nóng. Nó đương nhiên là miễn phí. Hơn nữa ta cam đoan Ta điều chế đồ uống hẳn là so với các ngươi uống qua mặt khác cùng khoản đồ uống đều tốt hơn uống Người hầu rượu đáp trả Hơn nữa còn rất tự hào vĩnh lên vĩnh lên khóe miệng Giống như là nói tự mình điều chế đồ uống tay nghề So lấy đi hắn người tính mệnh càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng đồng dạng Mà thu lệ phí phân công tự nhiên cũng rất nhiều Về Về phần đại giới Ta liền dùng hiện tại các vị trên tay thẻ đánh bạc đến nói đi Cũng tỉ như ngươi muốn một cỗ xa hoa nhất xe con Như vậy ngươi phải trả ra 20 viên thẻ đánh bạc Nếu như ngươi muốn vĩnh bảo thanh xuân Vậy ngươi muốn nỗ lực 260 viên thẻ đánh bạc Nếu như ngươi muốn vô số tài phú Như vậy ngươi liền muốn nỗ lực 390 viên thẻ đánh bạc Mà xíp xây tiên sinh Tính mạng của ngươi Giá chỉ 15 viên thẻ đánh bạc. Mẹ nó ngươi. Ngươi nói cái gì tính mạng của ta chỉ chỉ giá 15 viên thẻ đánh bạc là có ý gì ta vẫn còn so sánh không lên một chiếc xe A-Zip C-Watt. Người hầu rượu do dự một chút. À. Thật có lỗi. Ngài tính mệnh cũng không phải là 15 viên. Trên thực tế. Nếu như ngài không có tham gia trận này trò chơi. Ngày sinh mệnh chỉ giá trị 4 viên thẻ đánh bạc mà thôi còn ngày có chút phàn nàn. Ngày còn không bằng một cố xe con. Ha <cười> ha. Ngày đương nhiên không bằng. Tha thứ ta nói thẳng. Ngày loại này kẻ nghiện Mỗi ngày đắm chìm trong tự mình sụp đổ thế giới bên trong. Không cách nào dung nhập xã hội. Cũng chưa bao giờ trợ giúp bất luận kẻ nào. Ngày sinh mệnh thậm chí không bằng một đầu có thể cho lão nhân mang đến tâm linh an ủi tịch cầu. Mà chiếc xe kia Ngài đời này kiếm được tiền Thậm chí cũng mua không được nó một chiếc đèn xe Vì lẽ đó Ngài hẳn là trong lòng còn có cảm kích Nếu như không phải vì này dinh nữ sĩ Ngài cho đến chết Cũng sẽ không vì cái này thế giới sáng tạo bất kỳ giá trị Những lời này từ người hầu rượu trong miệng vô cùng lễ phép nói ra Nhưng là Tại hắn nói chuyện quá trình bên trong Một cố vô hình áp lực tại bốn loại tràn ngập ra. Đặc biệt là ship C Hắn thậm chí không dám đi đánh gáy lời nói của đối phương. Thẳng đến hắn nói xong. Mới lấy rôn dày. Thở ra một ngụm. Cứ như vậy qua vài giây đồng hồ, Jim dẫn đầu tỉnh táo lại. 15 viên. Nàng đột nhiên lẩm bẩm Sau đó loay hoay trước mặt thẻ đánh bạc. Chỉ cần ta thanh toán 15 viên. Liền có thể lấy mạng của hắn A đúng vậy nữ sĩ. Tiên sư nó, ta chỉ có chín cái din hai tay thật chặt nắm ở cùng một chỗ. Có thể lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy trong tay mình viên kia thẻ đánh bạc bên trên, vẽ lấy lỗ tay. Ách, đây là ý gì nàng chỉ vào cái kia họ vẽ hỏi. Người hầu rượu lễ phép quốc hom người tôn kính nữ sĩ, như ngài theo gặp, đây là lỗ tay. Ta biết ý của ta là. Nó có thể mua cái gì người hầu rượu cười cười, đương nhiên là lỗ tai. Tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên một trận vù vù. Có thể nói rõ ràng điểm A lời này là do nói, không biết vì cái gì, sắc mặt của hắn tựa hồ thoáng tốt một chút. Đương nhiên có thể. Người hầu rượu gật đầu. Tựa như là ta mới vừa nói. Thẻ đánh bạc có thể đổi lấy đồ vật. Ví dụ như một người tính mệnh. Nhưng là... Chứ vì cũng không nhất định nhất định phải duy nhất một lần thanh toán. Bởi vì ta có thể vì mọi người cung cấp giai đoạn thức phục vụ. Ví dụ như cách này viên tiền xu Nếu như. Xin tiểu thư đem hắn thanh toán cho ta. Vậy ta đem lập tức là ngài ngồi lên một đôi lỗ tay. Mà ngài chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một cách người kia. Một trận cơ hồ khiến người hít thở không thông cảm giác ác bách. Hiện tại. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch những trù mã này phía trên vẽ kỳ quái đến cùng ý vị như thế nào. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhận thức đến, tự mình tham gia. Căn bản cũng không phải là một cái trọn lựa may mắn người trò chơi, mà là một cách so với mình tưởng tượng càng khủng bố hơn nhiều ác ma trò chơi. Cái gì ạ Mua người lỗ tai ác? Người là nói trò cười a xíp xê hét. Hắn cơ hộ là ngay cả lời đều nói không rõ ràng Nhưng mà Người hầu rượu căn bản cũng không để ý ship xây cái kia vạn phần hoảng sợ thần sắc Yêu nguyên yên tính cười Nhìn qua Jin Như vậy Xin hỏi Jin tiểu thư Ngài Muốn một đôi lỗ tai thanh âm của hắn rất nhẹ Rất ôm nhu Tưởng như là ngày mùa hè hòa hoán gió Nhẹ nhàng tiến vào Jin trong lỗ tai Kia là ác ma nói nhỏ, hắn, thế nhưng là giết con của ngài nha. Kia đáng thương hải tử còn không có giáng sinh. Hắn chưa từng nghe qua ngài thanh âm. Không có người qua ngài mùi trên người. Chưa từng nhìn thấy ngài dáng vẻ. Đương nhiên, cũng không có hô qua một tiếng mụ mụ. Có thể hắn cứ như vậy chết. Bởi vì trước mặt ngài tên giác sửa kia. Ha ha. Cái kia âm thanh mụ mụ ngày mãi mãi cũng nghe không được a Người hầu rượu vô cùng nhu hòa nói. Vì lẽ đó. Chừ lỗ tay. Ngày còn muốn điểm khác sao vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 10 đủ khác. Đúng ta. Ta đương nhiên cần khác. Ta cần toàn bộ. Cũng không biết là bởi vì cừu hận. Còn là bởi vì quán ba cái kia cơ hồ nằm ở bên tai than nhẹ. xin trong hoàng hốt. Hot Ly thần chí đồng dạng nói, "Lỗ tai." Nàng đầu tiên là đem trong tay thẻ đánh bạc viên kia thẻ đánh bạc ném ra. "A không sai, lỗ tai phải không?" Người hầu rượu Thanh Tuyến tựa hồ trở nên rất vui vẻ. "Không không, trời ạ, các loại. Ngươi không phải lại nói thật sao, uy các bên trong không phải nói a. Chúng ta sẽ không nhận trừng phạt ha ha. phạt ha ha hết sức xin lỗi." Ship Tây tiên sinh, đây không phải trừng phạt mà là trò chơi một bộ phận. Không phải, ngươi cho rằng những trụ mã này là dùng tới làm gì, người hầu rượu vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, a Ship Tây bóng nhiên phát ra một trận vô cùng kinh người kêu thảm. Mà theo cách này kêu thảm, chỉ gặp hắn lỗ tai bắt đầu từ gốc rễ một chút xíu xé sách. Ác ác cứu mạng mẹ nó dừng lại Á hắn điên cuồng hô hào Nhưng là thân thể bị cố định trụ Căn bản cái gì đều làm không Chỉ có thể dùng tay đè chặt lỗ tay Nhưng là Căn bản không làm nên chuyện gì Cái kia máu tươi từ hắn khe hở chảy ra đến Nhìn thấy mà giật mình Hơn nữa Những người khác phát hiện Ngay tại cái kia máu tươi chảy xuôi bên trong Tựa hổ hiện ra từng trận khói đen. Giống như là tươi mới khối thịt bị phóng tới lửa than bên trên. Còn phát ra hơn. ít Khả. Hí. Tiếng vang. Một trò chơi nháy mắt biến thành một cái đáng sợ đồ sát hiện trường. Nhưng mà. Cái này còn không phải toàn bộ. Đã bị cửu hận che đẩy tâm trí xin nói xong lỗ tai về sau. Còn tại hướng ra ném lấy mặt khác thẻ đánh bạc. Con mắt. Nàng tràn ngập hận ý nói. Như ngài. Mong muốn. Người hầu rượu tựa như là không nhìn thấy đồng dạng. Không thèm để ý chút nào xít xê gào thét Một đôi mắt. Vừa dứt lời. Xít xê bởi vì đau đớn mà cấm đoán hai mắt bỗng nhiên mở ra. To lớn con mắt liền không có chút nào ngoại lực. Vẫn là một chút xíu gạt ra hốc mắt. Giống như là thạch bị gạt ra chật hẹp mở miệng. Cái kia con ngươi đen nhánh bắn ra lấy những người cơ hồ thét lên đi ra sợ hãi. A a xít xê lần nữa phát ra một trận không phải người kêu thảm. Hắn tựa hồ là theo bản năng muốn đem con mắt nhét quay mắt vành mắt. Nhưng là. Vừa mới chạm đến ánh mắt. Cũng bởi vì kịch liệt hơn thống khổ. Không có chỗ xuống tay. Mà lúc này. Người hầu rượu còn duy trì nguyên bản mỉm cười. Như vậy xích xây tiên sinh. Xem vào ngươi tựa hồ còn không có nghe rõ ta. Vì lẽ đó ta cảm thấy cần thiết lại cùng ngài nhắc lại một cái. Thẻ đánh bạc là có thể hối đoái được đáp khí quan. Cái này khí quan bao quát người khác. Tự nhiên. Cũng bao quát chính ngài. Đầu lưới. xin còn tải phấn nộ hướng ra ném lấy thẻ đánh bạc cái mũi. Kịch liệt đau nhức bên trong. Xít xê tựa hồ rút cục kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên nắm lên trên bàn thẻ đánh bạc. Ném ra. Ta. Á á không cần tiếp tục. Cần ta chuộc về con mắt của ta thật xin lỗi. Ngài thẻ đánh bạc chỉ có cái mũi cùng miệng. Không có con mắt. Cũng không có đầu lưới. Vì lẽ đó. Con mắt của ngài yêu nguyên không cách nào trả lại. Hơn nữa ngài đầu lưới cũng sẽ lấy đi. Bất quá cũng may. Ngày cái mũi bảo vệ được. Nói xong. Tại cái kia dịch liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm. ship C2 mắt ba một tiếng. Tunza hốt mắt đồng thời. Hắn hai bên lỗ tay. Cũng bị xinh xinh kéo xuống tới. Á á hầu hẳn là hàm ác. Hắn thống khổ che lấy ánh mắt của mình. Trên thực tế. Nói con mắt đã không chính xác. Giờ phút này tặp mắt của hắn chỗ, chỉ còn lại hai cái đấm máu lỗ lớn. Như vậy tiếp xuống, là đầu lưới. Người hầu rượu thản nhiên nói. Đến lúc đó, xích xê tiếng kêu thảm thiết im mặt mà rừng cũng biến thành một loại tử cuống họng phun ra làm câm rên gì. Bởi, vì đầu lưới của hắn đã bị một cố lực lượng kẹt lấy, chầm rãi kéo ra khoang miệng. Đầu lưới, miệng, cách mũi. xin còn tại gào thét. Bởi vì nàng khoảng chừng 9 viên thẻ đánh bạc, vì lẽ đó, liền xem như ship xây đen tự mình tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ ném ra, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương so sánh. Đúng lúc này, đủ, một thanh âm đột nhiên vang lên, là son, mà theo một tiếng quát khẽ này cũng đem zin từ báo thù phẫn nộ bên trong kéo trở về. Nàng mãnh kinh thật giống như từ trong áp mộng mừng tỉnh, lập tức Jim liền nhìn thấy trước mặt xít C úp trời ạ, ta đều làm những thứ gì nàng ôm đầu hô hào. Mặc dù xít xê giết chết hai tử của nàng. Nhưng là... Cái này không có nghĩa là nàng liền có thể mắt nhìn thấy đối phương ở trước mặt mình bị xé xác Đây cũng không phải là cái gì thánh mấu lòng đang quấy phá. Thuần túi chính là trước mắt hình tượng vượt qua tâm lý năng lực chịu đựng. Thật giống như những cái kia nhìn quen huyết nhục bác sĩ ngoại khoa. Đến hỏa hoàn hiện trường. Hoặc là đối mặt tai nạn xe cổ thảm chẳng lúc. Yêu nguyên biết ngăn không được nôn mửa đồng giảng. Xin nữ sĩ, ngày vừa mới. Dùng thẻ đánh bạc, đổi xít xê con mắt, đầu lưới, miệng cùng cái mũi. Xin thân thể bỗng nhiên run dẩy một cái. Không ta, ta. Nàng lời nói không có mạc lạc nói mà liền tại riêng còn đắm trình trong bối rối Cầu hận Sợ hãi Còn có tâm đáy cái kia phần thiện lương lúc Không cách nào tránh thoát lúc U, V, Quy, Quy, Mơ, A Chỉ nghe rên lên một tiếng, ship xây đầu lưới cũng bị nhổ sạc tận gốc hắn thống khổ đổ vào trên mặt bàn thân thể bắt đầu kịch liệt co rút Thẻ đánh bạc còn có thể rút về A vẫn là John Thanh âm Câu nói này nhắc nhở không biết làm sao Jin À đúng, đúng xin tỉnh ngộ đồng giảng ta Ta cảm thấy đủ Ta không muốn lại muốn càng nhiều Người hầu rượu yêu nguyên có chút mà cười cười Nhưng là Lại có thể rõ ràng cảm giác được Một luồng băng lánh khí tức tràn ngập ra Thật có lỗi Mua đồ vật Là không thể hối hận Cái gì Jin hộ không không ta đã không muốn Mấy ngươi dừng lại đi. Lại là tại lúc này. Giọng thanh âm vang lên lần nữa đến. Ta nghĩ, xin nữ sĩ ý tứ hẳn không phải là hối hận. Nàng chẳng qua là cảm thấy không muốn những cái kia buồn nôn khí quan mà thôi. Vì lẽ đó ngươi có thể không cần lấy đi ship xây cách mũi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần trả lại xin thẻ đánh bạc. Người hầu rượu trầm mặt một hồi. Như vậy, xin tiểu thư Là như thế này a ngươi nguyện ý thanh toán thẻ đánh bạc Nhưng là Lại không nghĩ nhường ta đối xít xê tiên sinh làm bất cứ chuyện gì xin liền vội vàng gật đầu Đúng thế Đây chính là ta ý nghĩ tốt ai như ngài mong muốn Người hầu rượu lễ phép nói Quả nhiên Hắn chỉ là lấy đi thẻ đánh bạc Liền thật không có đối xít C lại làm cái gì Bất quá Hắn ánh mắt tựa hồ bắt đầu vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên John John hẳn là cảm giác được người hầu rượu nhìn chăm chú Hắn có chút ngầm đầu Dùng cái kia mờ nhạt xế chiều lão nhân đặt hữu ánh mắt Nhàn nhạt nhìn thẳng đối phương Ta không biết dùng ý của ngươi là cái gì Nhưng là trận này trò chơi không nên nhanh như vậy liền kết thúc John nhẹ giọng nói ra Như vậy Tại hạ một ván bắt đầu trước Có thể lại cho ta một chén sữa bò A vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 11 ký ướp 2 đi qua một vòng này. Toàn bộ trò chơi liền triệt triệt để để. Thay đổi một cách hương vị. Xin thể xác tinh thần hoàn toàn bị kín một tầng bóng ma. Xích C càng là. Chỉ có thể bất lực phát ra rên gì tiếng hừ hừ. Không cách nào nói chuyện. Cũng vô pháp trông thấy. Qiu Li An mặc dù nhìn không có gì, nhưng là đoán chừng đát xỏ nước tiểu về phần Ron. Chỉ là bưng lấy ly bia sữa bò, vẫn như cũ giống như là một cái yên tĩnh lão nhân đồng dạng. Nhàn thoại ít nói bởi vì xin không có cách nào đem ném ra thẻ đánh bạc cầm về. Vì lẽ đó, hiện tại thẻ đánh bạc số lượng đã đi tới. Xin 4 viên Qiu Li An, 5 viên 6C, 1 viên Ron, 4 viên vòng tiếp theo. Cũng lập tức bắt đầu. Nơi này. Muốn chọn nói một chút ship C Có lẽ là vì những cái trò chơi này tiếp tục tiến hành tiếp nguyên nhân. ship C những cái kia bị bóc ra địa phương. Đã bị những cái kia hơn. Y. Khà. Hí. Khói đen bổ khuyết bên trên. Tựa như là bị tấm sắt nướng cháy đồng dạng. Mặc dù nhìn đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là tối thiểu còn sẽ không bởi vì chảy máu mà chết. Đương nhiên. Hiện tại ship C Không nhìn thấy. Cũng vô pháp nói chuyện. Mặc dù có thể là bởi vì hắn còn ôm một điểm cuối cùng ả tưởng nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn liều mạng kiên trì. Đem một vòng này tiếp tục. Nhưng là. Bởi vì hắn chỉ có một cái thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó hắn kết cuộc cơ hồ có thể đoán trước. Tất cả mọi người lật ra trước mắt lá bài. xin Tảng đá Willian. Tảng đá Zip C. Cái kéo John. Vải đây là người hầu rượu tuyên đọc. Bởi vì Zip C đã nhìn không thấy. Như vậy điểm xấu cũng liền đi vào Jin. Bốn viên Willian. 5 viên Zip C. Không viên John. 5 viên không có đảo ngược. Cũng không có vận khí cho phép. Zip C. Cứ như vậy bị đào thải Như vậy chư vì các người chơi Hiện tại tiến hành đến phòng thứ 5 Trong chúng ta cũng rốt cuộc sinh ra một tên đào thải người Đó chính là Xích Xê Tiên Sinh Người hầu rượu cái kia thanh âm ôm nhu đúng hẳn mà tới Đương nhiên, giờ này khắc này Không ai sẽ còn bị hắn cái kia mỉm cười bề ngoài lừa gạt Mà theo người hầu rượu Xích Xê cứ như vậy Tại còn lại người nhìn chăm chú Biến mất, ô ô Jin tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi, nàng đem mặt mình chôn ở trong hai tay, khóc ồ lên. xin tiểu thư, đây không phải ngài sai. Trên thực tế, hồi tưởng một chút xích xê đối với ngài làm đủ loại sự tình. Hắn hẳn là coi là trừng phạt đúng tội. Người hầu rượu giống như là trước đó đồng dạng, nhẹ nhàng nói. Ta có thể hỏi một cái ship xê đi nơi nào Aquilian rốt cuộc lấy hết súng khí hỏi Người hầu rượu mỉm cười Đương nhiên là hắn hẳn là đi địa phương Bất quá mặc dù hắn là kẻ thất bại Nhưng là ta có thể cam đoan Hắn sẽ không nhận trừng phạt Đúng vậy tựa như là trước đó đã nói xong như thế Thất bại sẽ không nhận trừng phạt Nhưng là giờ phút này Quy tắc này cũng sẽ không nhường còn lại người cảm giác được một chút xíu an tâm. Bởi vì bọn hắn cảm thấy. Cái trò chơi này bản thân. Chính là một loại trừng phạt. Ta có thể bỏ quyền A-Zin nhàn nhạt hỏi. Ta đã không muốn lại chơi xuống dưới. Ha ha ha đương nhiên không được. Người hầu rượu cười cười nói ra. Ta tại trò chơi ban đầu liền hỏi qua. Khi đó không có người muốn bỏ quyền. Vì lẽ đó ngày nhất định phải đem trò chơi tiến hành tiếp mới được. Xin nghe được trả lời như vậy, lần nữa đem mặt chôn sâu tại trong tay. Mà đúng lúc này, Qiu Li An cùng Jon hai người làm hiện tại trên trận thẻ đánh bạc nhiều nhất người, cũng lần nữa một trận đau đầu, lại một đoạn ký ức đánh tới. Mà đoạn này ký ức rất đặc thù, bởi vì Cách này ký ức là Jon cùng Qiu Li An hai người tổng tổng có Bọn hắn đều tại trong một phòng làm việc. Đang đối mặt mặt nhìn nhau mà ngồi. Trong trí nhớ An cùng hiện tại không sai biệt lắm. Âu phục xảy ra một bộ tiêu chuẩn nhân sĩ thành công phái đoàn. Mà John. Mặc dù nhìn so hiện tại thoáng trẻ tuổi một chút. Nhưng là. Da của hắn muốn càng thêm tái nhợt. Gương mặt Mỹ mắt đều hiện ra cực không khỏe mạnh đỏ ứng. An Đầu tiên. Ta đến cảm ơn ngươi. Không có ngươi. Ta cùng thây tử của ta cai nghiện trung tâm mãi mãi cũng không có cách nào dừng lên. Willian cười. Cái này không có gì. Ta chỉ là đem kế hoạch này đưa cho những cái kia nguyện ý trả tiền phía đầu tư mà thôi. Tốt à. John gật gật đầu, nhưng là... Lần này tới, ta có chuyện trọng yếu hơn. A mới nói đi. Ta mắc bệnh ung thư. Một viên khối u, ngay tại trong đầu của ta. Ây, thật bất hạnh Đúng vậy, rất không may, nhưng là còn có càng không may. Nói xong. John xuất ra một điểm văn kiện. Đây là ta bảo hiểm lý bồi danh sách. Kết thảy 31 hạng. Trong đó có 28 hạng bị lui về tới. Ta không biết đây là vì cái gì. William cầm lấy cái kia phần văn kiện, chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái. Liền để ở một bên Ây son Nghe ta nói Người bảo hiểm lên viết rất rõ ràng Đây là chữa bệnh bảo hiểm Vì lẽ đó đây hết thải lý bồi kim Tất cả đều phải dùng tại chữa bệnh bên trên Đúng vậy Ta minh bạch Thế nhưng là Vì cái gì không có xin thành công Ta nói là Ta hàng năm đều phải tốn bó lớn tiền ở trên đây Nhưng là thật coi ta nhiễm bệnh thời điểm Ta lại một phân tiền đều lấy không được. Bởi vì. Ngươi là một cách tuổi qua 50 lão nhân. Quyêu ly an chầm mặt như vậy một hai giây theo ta được biết. Não bộ khối u là rất khó mổ. Vì lẽ đó. Chúng ta cho rằng. Ngươi trì liệu. Không có giá trị. Không có giá trị. Đúng vậy. Không có giá trị. Liền xem như ngươi lại thế nào trì liệu. Cuối cùng cũng không có cách nào cải biến kết cục. Thật giống như rơi xuống vách núi đồng dạng. Liền xem như lại thế nào vung vẩy hai tay. Cũng không có khả năng thật bay lên. Vì lẽ đó. Vì lẽ đó. Các ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta thật xin lỗi. John. Nhưng là đây là chính phủ chính sách. Chúng ta lý bồi kim cũng không nhiều. Vì lẽ đó nó hẳn là dùng tại những cái kia. Đáng giá cấu vứt trên thân người đúng cảm tạ ngươi có thể thông cảm chúng ta trong trí nhớ son lẩn đầu hắn nhìn qua ưuly An vì lẽ đó các ngươi cảm thấy sinh mệnh là có thể dùng đáng giá cấu vứt cùng không đáng cấu vứt tới phân chia phải không ưuly An tựa hộ bị nhìn chầm chằ rất không thoải mái không ta nói là đây là chính sách ngươi đã quá già vì lẽ đó Thật đáng tiếc. John chậm rãi đứng người lên đem trên bàn công tác tấm kia lý bồi danh sách cầm lên đoàn thành một cái giấy cầu. Có lẽ hai chúng ta từ khi biết ngày đầu tiên lên. Đàm luận cũng không phải là một vật. Người đang nói tiền. Hoặc là cái gì chính sách. Mà ta nói. Là sinh mệnh. Hắn nói liền xoay người đi ra văn phòng. Một trận. Hoàng hốt. John cùng Willian gần như đồng thời từ trong hồi ướp tỉnh táo lại. Willian ngầm đầu. Về sau kinh ngạc phát hiện. Đối diện John cũng đang ngó chừng chính mình. Bốn mắt nhìn nhau. Ha ha thật sự là có ý tứ. John nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới. Ta vậy mà là một cái mắc bệnh ung thư. Chờ đợi tử vong lão đầu. Mà đem ta tất cả trị liệu lý bồi kim tất cả đều ném vào thùng sát người Vậy mà liền ngồi trước mặt ta Quyêu Ly An cố gắng để cho mình duy trì chấn định Này John Nghe Ta biết ngươi khả năng trong lòng có chút oán khí Nhưng là Ta cảm thấy bây giờ không phải là xoán suyết những này thời điểm Đúng lúc này Như vậy các vị đang ngồi nếu có cái gì cần ta làm Thỉnh tùy ý phân công. Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 12 kết thúc trận này trò chơi tốt a Nhưng chúng ta đơn giản vuốt một cách hiện tại nhân vật quan hệ. Đầu tiên. xin là một tên chờ đợi tự mình hài tử sáng lâm mấu thân. Mà ship C thì là một tên kẻ nghiện. Tại một lần ngắn ngủi gặp nhau về sau. Cách sau đem cách trước chỗ ước mơ tân sinh mệnh. Tan thành bọt nước. Mà Tài Jin biết được một đoạn này ký ức về sau, nàng bộc phát ra cầu hận trực tiếp dẫn đến ship C bị loại. Đương nhiên tại bị loại trước đó, hắn còn để lại tự mình một cây đầu lưới, một đôi mắt cùng một đôi lỗ tai. Những này khí quan cứ như vậy bị sống sờ sờ bóc xuống. Mặc dù Jin tại sau đó, đối với mình hành vi tràn đầy hối hận, nhưng là... Nàng cuối cùng vẫn là khiến cái này sự tình phát sinh. Khả năng có người sẽ nói, dinh làm đúng bởi vì đây hết thảy đều là giết xê trừng phạt đúng tội. Cũng có thể sẽ có người nói, dinh làm không đúng, dù sao loại chuyện này quá mức tàn nhẫn, hẳn là giao cho pháp luật, ân. Những lời này nói tựa hồ cũng có đạo lý. Người luôn luôn thất tình lục dục. Ở trước mặt đối cầu hận lúc, ai cũng sẽ nghĩ đi trả thù. Mà người cũng luôn luôn có lý trí. Chúng ta hiểu được dùng pháp luật chế ước tự mình Không phải Thế giới này đã sớm lộn xộn Thế nhưng là Những quy tắc này chỉ thích hợp với chúng ta bình thường sinh hoạt Mà tại cái trò chơi này bên trong Thì không cần cân nhắc những này Nơi này hết thảy Đều muốn dùng thẻ đánh bạc đến nói chuyện Có cửu báo cửu, có oán báo oán Ném ra mấy cái thẻ đánh bạc Liền có thể làm cho đối phương đạt được trừng phạt Tại loại này quy tắc xuống, John làm một bị tước đoạt chữa bệnh tài chính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình đi chết lão nhân. Hắn làm ra sự tình gì đến đều là khả năng. Vì lẽ đó này lại, Quyêu Ly an chính cực lực an ủi nhìn như mặt không hề cảm xúc. Nhưng là nội tâm ai cũng không biết có phải hay không là đã bị tự hận ăn mòn John. Đồng thời, hắn cũng âm thầm tính toán trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Giờ phút này, John trong tay thẻ đánh bạc, không khác mình là mấy, chỉ bất quá trong tay mình có hai cái cái mũi, không có miệng, mà John tay thẻ đánh bạc thì số rất may, năm loại khí quan đều có. Nói cách khác, nếu như hắn muốn báo thù mình, vậy mình miệng là không giữ được, bất quá, xin thẻ đánh bạc bên trong, là có miệng, như vậy. Tự mình có thể hay không cùng Jean hối đoái một cách nếu như không thể đổi. xin không muốn cùng tự mình hối đoái. Hoặc là ngay tại chỗ lên giá làm sao bây giờ như vậy. Có phải hay không muốn trước cùng Jean lấy lòng. Đạt thành một cái chiến tuyến Willian không hổ là tại bảo hiểm nghiệp sờ soạn lần mò nửa đời người cao thủ. Giữa người và người liên hệ thủ đoạn. Hắn vô cùng xe nhẹ đường quen. Vì lẽ đó. Những vấn đề này, cùng đối ứng biện pháp giải quyết, đều đã tại trong đầu hắn từ từ thành hình. Nhưng mà, ta không cần. John thẳng nhiên nói, lần này, không đơn thuần là những người khác, liền người hầu rượu đều có chút xứng sờ. Ô, ngươi nói là, ngươi không cần ta giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì à người hầu rượu hỏi. Hắn còn cố ý tăng thêm một cái giọng nói. Tựa hồ là đang nhắc nhở hắn. Đoạn này ký ức. Thế nhưng là hai người các ngươi người đồng thời nhớ lại. Nếu như ngươi không làm chút gì. Cái kia An rất có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường. Dù sao. Ai cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này. Còn giữ một cách đối với mình trong lòng còn có oán hận người ở đây bên trên. Đúng vậy ta không cần ngươi bất kỳ trợ giúp nào. John lần nữa đáp lại. Vì lẽ đó. Nếu như ngươi không chuẩn bị để chúng ta rời đi Như vậy Cũng nhanh chút nhường cái trò chơi này tiếp tục đi Hắc hắc thật có ý tứ Như vậy như ngươi mong muốn Người hầu rượu vừa cười vừa nói Không thể không nói Tại người hầu rượu trong mắt Cái này gọi giòn lão đầu tử xác thực rất có ý tứ Giống như là loại trò chơi này Người hầu rượu không biết đã thưởng thức qua bao nhiêu lần Tại cửu hận trước mặt Ơ hộp tất cả mọi người biết hoặc nhiều hoặc ít mất phương hướng bản thân. Lựa chọn trả thủ. Đương nhiên. Cũng có rất nhiều người lựa chọn không làm gì. Nhưng là. Loại người này đại đa số đều là bởi vì nhu nhược. Sợ hãi. Hoặc là dứt khoát chính là do sợ. Mà John lại rất bình tĩnh. Giống như là hắn tại đối mặt một cái chặt đức tự mình sống sót hy vọng người lúc. Còn có thể bảo trì một cách quần trúc tâm thái. Mấu chốt nhất là, từ lời hắn bên trong, người hầu rượu tựa hồ phát sát được, hắn từ đầu đến cuối. Tựa hồ là một mực tải hưởng thủ cách trò chơi này đồng dạng. Như vậy. Ván kế tiếp. Người hầu rượu nói. Theo câu nói này. Dẫn đầu cầm lấy lá bài. Liền muốn chụp đến trên mặt bàn. Là xin. Nàng thậm chí đều không có nhìn một chút tự mình cầm lấy chính là bài gì Kỳ thật nữ nhân này hiện tại duy nhất muốn làm sự tình Chính là tranh thủ thời gian thoát ly cái trò chơi này Nàng không muốn lại chơi Cũng không muốn cái gì thực hiện nguyện vọng cơ hội Nàng chỉ là nghĩ mau đem trong tay mình cách này mấy tờ nhãn hiểu thua trận Sau đó rời đi Mà Quyêu Ly An Thì thắn răng tận lực bất động thanh sắc nhìn xem hai người khác tại bài của mình trên mặt do dự. Lúc này, John đồng Hắn rất tùy ý tầm lấy trước mặt một tấm nhãn hiệu, Sau đó ném tới trên mặt bàn. Một động tác này, Lần nữa làm cho tất cả mọi người, Ba quát người hầu rượu chấn kinh một cái. Bởi vì hắn ra là tảng đá. Ác! Đúng vậy. Hắn ra cái tảng đá. Mà làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không phải hắn ra nhãn hiệu. Mà là hắn cứ như vậy tùy ý. Đem một trang giấy nhãn hiệu minh nhãn hiệu ném tới trên mặt bàn. Tấm kia nắm chặt nắm đấm liền sáng loáng lộ ra tại mọi người trước mắt. Một trận ngắn ngủi trầm mặn. Hắc hắc người hầu rượu phát ra một tiếng cười khẽ. John tiên sinh. Ta cảm thấy. Ta cần thiết hỏi một câu. Ngày là quyết định tốt muốn ra lá bài này a đúng thế John hồi đáp Tốt ai nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở một chút Ngày lá bài này thế nhưng là chính diện hướng lên trên John gật gật đầu ta biết quy tắc bên trong cũng không có nói Ra nhãn hiểu nhất định phải là ngã út đúng không Đương nhiên Như vậy ta không còn sửa đổi John lần nữa xác nhận hành vi của mình Quyêu Ly An cùng Jin hai mặt nhìn nhau đối mặt loại này minh nhãn hiểu hành vi bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Người hầu dự biểu lộ. Từ trò chơi bắt đầu cho tới bây giờ. Lần thứ nhất biến đồng một cái. Hắn không còn mỉm cười. Mà là thoáng một chút nhếu mày. Hắc hắc rất xin lỗi nhưng là ta có thể đánh nhếu một A. Đột nhiên. Người hầu rượu hỏi cách này a một câu Ngày làm như vậy Là nghĩ từ bỏ tranh tài à John chầm mặt một lát Đang trả lời ngươi vấn đề này trước Ta có thể cũng hỏi ngươi một vấn đề a đương nhiên có thể Cách này rất công bằng John ngẩn đầu Trận này trò chơi Đến cùng có ý nghĩa gì người hầu rượu trần chờ một cái Ý nghĩa đúng vậy Tối thiểu cho tới bây giờ Ta không nhìn thấy bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù có chút hoang đường. Nhưng là ta không thể nghi ngờ đã xác nhận. Ngươi có một loại siêu thoát tại chúng ta nhận biết bên ngoài lực lượng. Như vậy nếu như ngươi chỉ là muốn chơi làm. Hoặc là giết chết chúng ta. Vậy ngươi đại khái có thể không cần dùng loại phương thức này. Quá phiền phức. Người hầu rượu cười cười. Ha <cười> ha. Không không. Ta cũng sẽ không chủ động giết chết đang ngồi bất cứ người nào. Ta chỉ là tại tuân theo các vị đề ra yêu cầu mà thôi. Kỳ thật. Nói đến khả năng có chút thất lễ. Nhưng là. Nhân loại các ngươi tính mệnh. Thật cũng không như vậy đáng giá phí sức đi cướp đoạt ta sở dĩ biết thiết kế những trò chơi này. Chỉ là bởi vì. Ta cần cầu hận. Cầu hận đúng vậy. Cầu hận. Nhân loại các ngươi mặc dù cũng không cường đại Nhưng là Các ngươi đối với cựu hận tồn chữ Thế nhưng là vượt qua tại mặt khác rất nhiều sinh vật Thậm chí có lúc Một chút xíu tiểu đoán hận Đi qua trong lòng các ngươi tầm bổ Đều sẽ lấy làm cho người sợ hãi than tốc độ tăng trưởng Vì lẽ đó Ta chỉ là đang thu thập cựu hận mà thôi còn nguyên nhân Cá nhân ta cảm thấy Không cần giải thích với ngươi. Bởi vì các ngươi căn bản không có biện pháp đi tìm hiểu. Vì lẽ đó. Chúng ta chẳng qua là ngươi một loại nào đó thí nghiệm chuột bạch. A Xin đừng nên nói như vậy. Ta là một cách tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc người. Phải biết. Tại cách trò chơi này cuối cùng. Ta là có thể thực hiện người thắng một cách nguyện vọng. Vì lẽ đó nếu như đổi một góc độ tới nói. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nguyên lai like là dạng này à. Giới xa gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra quả nhiên A cái trò chơi này cùng ta nghĩ cũng không giống nhau. Người hầu rượu có chút bốc lên một điểm lông mày. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là vừa nghe đến ngươi đối cái trò chơi này sau khi giải thích. Ta tựa hồ liền đối cái trò chơi này mất đi hứng thú. Thậm chí, có chút phiền chán. Nguyên bản Ta cho là ngươi là muốn thay đổi cái gì Hoặc là Muốn chứng minh cái gì cho chúng ta nhìn Nhưng là Ta tự hồ là nghĩ đến quá đơn giản Đối với như ngươi loại này tồn tại đến nói Nhân loại chúng ta tình cảm Hoặc là nói Nhân tính hẳn là không có cách nào gây nên hứng thú của ngươi đúng không Người hầu rượu vẫn như cũ cười Không có đáp lại Tốt à Như vậy ta đến trả lời ngươi vừa rồi vẫn đề đi Ta cảm thấy Cách trò chơi này cũng không tốt chơi Vì lẽ đó Ta cũng không Muốn nhường cách trò chơi này dựa theo ngươi cố định lộ tuyến đi xuống John nhẹ nói Ta muốn Dùng ta phương thức kết thúc nó Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 13 trận này trò chơi Để ta tới tiếp quản phương thức của ngươi không thể không nói Người hầu rượu thật là cảm thấy, lão nhân này càng ngày càng có ý tứ. Như vậy, tha thứ ta ôm một cái hiếu kỳ tâm thái. Có thể xin hỏi, ngày phương thức, là cái gì thế hòa? John Bình thản trả lời, a ha ha ha ha Người hầu rượu nghe xong, rốt cuộc không nín được cười lên. Thế Họa làm sao thế Họa, ngươi bây giờ ngay cả mình ván này thắng bại đều không có cách nào cam đoan. Vậy mà tại nơi này nói thế Họa không, ta có thể bảo chứng. Giòn nói ra. Hoàn toàn chính xác. Nhân loại là một loại có thể tẩm bổ cừu hận sinh vật, không đơn giản như thế. Tình cảm của chúng ta bên trong còn có thật nhiều mặt khác. Gen tị, gen phết, vui sướng, bi thường, bao hàm toàn diện, chúng ta rất phức tạp, tối thiểu chính chúng ta là như thế này cho rằng, nhưng là đồng thời, chúng ta cũng là rất đơn giản sinh vật, chúng ta lại bởi vì đau đớn mà cảm thấy sợ hãi, lại bởi vì hồi ức bi thương cầu hận, cũng sẽ bởi vì trước mắt một giọt nước mắt mà mềm lòng, đúng vậy, chúng ta lại bởi vì một chút xíu chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thay đổi Thậm chí căn bản đối với mình quanh co nhân sinh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là yêu nguyên ngay thẳng tiến lên. Đây chính là chúng ta làm trong miệng ngươi nhỏ yếu tồn tại một mực tuân theo tồn tại phương thức. Vì lẽ đó, ngươi có thể dùng đủ loại trò chơi đến giúp đỡ ngươi hiểu chúng ta. Nhưng là, ngươi không nên dùng loại phương pháp này đến ảnh hưởng, hoặc là nói cái biến tình cảm của chúng ta. Cũng tỉ như vừa mới zin mất con thống khổ Ngươi có thể đem cửu hận này bày ở trước mặt nàng nhưng là nàng muốn như thế nào xử lý hẳn là từ chính nàng lựa chọn phá <cười> hạ cho nên nói là ta làm sự việc dư thừa A người hầu rượu vẫn như cũ cười nhưng là ngươi cũng không phải nàng. Ngươi làm sao sẽ biết nàng sẽ làm lựa chọn gì Đúng vậy, Ta không biết, nhưng là, ta lại có thể đi cảm thụ, ta có thể cảm giác được nội tâm của nàng bi thương, cùng đối mặt cửu hận lúc mê mang. Đây là một cái mấu thân hẳn là có tình cảm, nhân tính bên trong, ít có có thể đem hết thảy mặt khác tình tự hoàn toàn áp chế mấu tính. Vì lẽ đó, nàng chọn, tàng đá, người hầu rượu bất đồng thanh sắc hít một hơi. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái một bên Jim. Lập tức. Hắn có chút khiếp sợ phát hiện. xin cũng dùng đồng dạng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem John. Nàng đương nhiên cử hận lấy đối phương. Nhưng là. Một cách mấu thân thật có thể nhìn xem một người bị xé nát lỗ tai. Đào ra con mắt. Rút khỏi đầu lưới A mặc dù nàng khả năng ở trong ngơ vô số lần kỳ vọng qua giờ khắc này. Nhưng là. Chân chính làm nàng đứng tại cái này thảm tràng trước mặt. Nàng nguyện ý để cho mình chết đi hài tử tiếp nhận lối trả thù này một màn A-Zon tiếp tục nhàn nhạt nói xong. Mà cùng lúc đó, xin cũng rốt cuộc đem bài của mình mặt lật ra. Một tấm, tảng đá đây là rất dễ dàng phỏng đoán một loại lựa chọn. Thiện lương, hoặc là nói nhu nhược. Cách này cho tới bây giờ đều không phải khuyết điểm. Tại ta tồn tại thế giới bên trong. Nhân loại là vô cùng táo bảo. Thậm chí thánh mấu cái từ này đã bị liệt là một loại có thể tùy ý chửi rủa từ ngữ. Vô số người kêu gào. Có thủ liền muốn đi báo thù Giết người liền muốn đền mạng. Tựa như là ngươi hiểu nhân tính đồng dạng. Nhưng là. Thật đem một cây đao nhét vào những cái kia kêu gào trong tay người. Nhưng hắn đi đâm chết tự mình cửu hận mục tiêu lúc. Nhưng căn bản không người nào dám thật đi làm. Ha ha, rất buồn cười đi. Nhưng là, đây chính là nhân tính, a đúng Quyêu Ly An ra. Là vậy, lời này vừa nói ra Quyêu Li An miệng cơ hồ thoát ly ý thức đồng dạng mở lớn. Một trò chơi bên trong, có người lựa chọn nhượng bộ, tự nhiên là có người lựa chọn đi tranh thủ. Chúng ta đại khái có thể nghĩ chẳng phải phức tạp. Bởi vì ta ra tảng đá, vì lẽ đó, muốn giữ lại người xảy ra vậy, muốn rời đi người xảy ra cái kéo, nhưng là, cái kéo lại thắng vậy. đây là cái vòng, vì lẽ đó, muốn rời đi người cũng sẽ ra tảng đá, dạng này, muốn thắng người liền sẽ thắng, muốn thua người liền sẽ vận chuyển, cái này rất đơn giản. Giờ phút này, John cũng ngơ ngác lập ra trước mặt mình nhãn hiểu. Một tấm, vài, hết thầy đều cùng John nói giống nhau như đúc. Đột nhiên xuất hiện, một trận nhường người thở không được khí trầm mặt. Ha ha ha rốt cục người hầu rượu tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh đạp sắc A. Nói thật, ta có rất ít nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người. Bất quá, ta có cái nghi vấn. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng xin chọn ra tảng đá khi biết thẻ đánh bạc có thể cướp đoạt đối ứng khí oan về sau? Có rất ít người biết không nghe ngại loại đau khổ này mới đúng. Vì lẽ đó, nếu như là ta, ta hẳn là cực lực cam đoan trong tay mình có tương đối nhiều thẻ đánh bạc mới đúng. Không phải, nếu có người thẻ đánh bạc đạp tới trên tay của ta hai lần, ta rất có thể liền sẽ bị người uy hiếp. Biến thành chỉ có thể tuân theo người khác chỉ huy khôi lỗi. Ta biết. Ta tử ngươi nói. 15 viên thẻ đánh bạc có thể mua một người tính mệnh. Nhưng là. Ngươi lại nhất định phải lợi dụng din đem tràng diện lên tất cả thẻ đánh bạc áp chế đến 14 viên thời điểm. Ta liền phát hiện cái trò chơi này là một cái sân nghèo quý tục cùng quốc vương trò chơi. Cách chơi cũng rất đơn giản. Thẻ đánh bạc nhiều nhất người là quốc vương. Ít nhất người là dân nghèo. Quốc vương có thể mệnh lệnh quý tục. Quý tục có thể ra lệnh cho dân nghèo. Nhìn như dân nghèo chỉ là một cách tầng dưới chót nhất khôi lỗi. Nhưng là. Thủ thắng điểm lại vừa vặn ngay tại dân nghèo trên thân. Cụ thể cách chơi ta không muốn nhiều lời. Đoán chừng ngươi cũng lười lấy nghe. Nghĩ cụ thể hiểu có thể đi nhìn một cách gọi đánh bạc Khải huyền man ra. Nhưng là. Mọi người cũng không đều là người nghĩ thông minh như vậy Rất nhiều người sẽ chỉ nghĩ đến Ta chỉ cần yếu thế Như vậy Muốn thắng người liền sẽ không đem thẻ đánh bạc lãng phí trên người ta Liền xem như nghĩ khống chế ta Nhưng là ta chỉ có một hai cách thẻ đánh bạc Ta rất nhanh liền biết mất đi giá trị lợi dụng Sau đó bị phán định là thất bại Rời đi trò chơi Cái này chính thức xin suy nghĩ kết cục Mặc dù thật chơi Có thể xét so tưởng tượng phức tạp rất nhiều Bất quá Những này cũng không đáng kể Bởi vì ta nói Cái trò chơi này Hiện tại bắt đầu Từ ta tiếp hoàn Người ở chỗ này đều có chút ngốc Trên thực tế Bất luận là Jin Vẫn là Bill Lian Đều không có quá nghe hiểu John Chỉ biết là hắn thật đoán đúng tự mình sở suốt mặt bài Mà lại, cuối cùng nhàn nhạc nói ra muốn tiếp quản cái trò chơi này loại này nghe có chút buồn cười nói. Chỉ có người hầu rượu tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Bởi vì hắn phát hiện đi qua một vòng này về sau, mọi người thẻ đánh bạc đã đi tới. xin 3 viên. Li An 7 viên. John 4 viên. Nói cách khác, John cùng xin thẻ đánh bạc tương ra, vừa vặn cùng An đồng giảng. Hơn nữa, chỉ cần đi qua đơn giản một chút trao đổi. Như vậy, liền có thể hoàn thành din cùng son thẻ đánh bạc tổ hợp lại với nhau. Có khí quan, cũng cùng An trong tay khí quan 22 tương đối cuộc diện. Người hầu rượu khói mắt, bắt đầu lấy một loại siêu việt nhân loại có thể làm đến cực hạn phương thức uốn lượng. Nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, cũng bởi vì vặn vẹo, trở nên vượt dịp. Hắc hắc hắc thì ra là thế a Người hầu rượu cười Dùng đơn giản như vậy Thô bảo phương thức John tiên sinh ta thật muốn Vì người chuyên môn điều một chén rượu đâu Vạn giới bệnh viện tâm thần 30 chương 14 đến đây là kết thúc Ta già không nên uống rượu John nhàn nhạt đáp lại Vừa rước lời Một đoạn ký ức liền đánh tới Đi qua mấy lần trải qua Về sau loại cảm giác này Đã có thể thích ứng Vì lẽ đó John chỉ là hừ một tiếng. Trong trí nhớ, John đang cùng một nữ nhân ôm nhau. Thần yêu, người đến chịu đựng. John nhẹ giọng nói. Nhưng là, hắn biết rõ cái này không làm nên chuyện gì. Một luồng bi thống tựa hồ từ trong ngực người trong thân thể. Lan ra đến trong tim mình. Hắn ngay cả mình đều quyết phục không. Đó là một loại tài dựng cuộc sống tốt đẹp. Xây dựng cơ bản hoàn thành một sát na, liền nháy mắt sụt đổ tuyệt vọng, phí công nhọc sức đồng thời. Tương lai cũng một mảnh ảm đảm, còn có một việc ta không thể không nói cho ngươi. Ta mắc bệnh ung thư, ngay tại não bộ của ta, không có cách nào mổ. Mà trên thực tế, ta tựa hồ tìm tới một loại có thể được phương pháp trị liệu, nhưng là... Chứa bệnh quý ngân sách lại toàn bộ đều bị bác bỏ. Ta không có đạt được một phân tiền. Ta nói cái kia phương pháp trị liệu. Cũng vô pháp tiến hành. Vì lẽ đó. Những lời này tại son trong đầu quanh quẩn. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nhớ ký nhiều năm trước. Hắn cùng mình thay tử đã từng cam đoan. Muốn lẫn nhau không lừa gạt. Cùng chung cửa ai khó khăn. Nhưng là. Nhìn xem trong ngực đau đến không muốn sống nữ nhân John rốt cuộc vẫn là lựa chọn lừa gạt Hắn nói ra nói là đừng thương tâm Hết thảy đều sẽ xếp, xếp khá hơn Thế nhưng là Đã sẽ không tốt Sinh mệnh của mình là một đầu mạc suy nghĩ Nếu như vận mệnh mang tới tuyệt vọng Đã không thể tránh né Như vậy Vì cái gì còn muốn tải tuyệt vọng lên lại thêm một đảo xẻo đâu Hắn thật chặt đem trong ngực người ôm hướng mình. Đúng vậy đều xé sẽ khá hơn. Nữ nhân kia rốt cục nhặt lên sau cùng một điểm kiên cường, nàng ngẩn đầu. Gương mặt kia. Là Jin. John khiếp sợ ngẩn đầu. Hắn nhìn xem cách bàn khác một bên. Còn đắm chìm trong trong thống khổ Jin. Cực lực che giấu trong lòng mình rung động. Đây là John từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Lần thứ nhất toát ra lạnh lùng bên ngoài mặt khác thần sắc, nàng Chính là mình thê tử Cùng lúc đó Quyêu Li an trong trí nhớ Một cái u ám gian phòng Hết thảy chung quanh đều đảo cổ xưa dì sắt vị Hắn nhớ tới đến Tự mình tựa hồ bị cố định đến một cái to lớn máy móc bên trên Phần tay Mắt cá chân Tất cả đều dùng sắt thép một mực còn lại Cũng hướng bốn phương tám hướng kéo thân thành một cái chữ lớn. Cái mũi của mình cùng miệng bị một cái y dùng hô hấp mặt nạ bao lại. Mà trước mặt cách đó không xa là một cái cũ ký tivi. Đây là đâu ta vì sao lại ở đây trong trí nhớ. Quyêu Li an khống chế không nổi bắt đầu hoảng loạn lên. Đúng lúc này trước mặt tivi mở ra. Một cách tuổi qua 50 lão nhân. Mặc một bộ bể ngoài màu đen. Nhưng là áo lót đỏ tươi áo choàng Xuất hiện tại trong màn hình TV Người này Chính là John Người tốt Willian Có lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta khi nào biết lần nữa gặp mặt Ngay hôm nay Đổi mặt bên trong John nhẹ nói Sắc mặt của hắn rõ ràng so sánh với một đoạn trong trí nhớ còn muốn tái nhợt Không Willian bắt đầu quát ấm lên Hắn biết rõ Tự mình thời khắc này tình cảnh ý vị như thế nào. Bởi vì hắn nhớ tới đến. Gần nhất làm cho cả thành thị cũng bắt đầu người khủng hoảng sát nhân ma giới xa. Chính là trước mắt người này. Hình tượng bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nhiều năm qua. Người đến bồi thường xác xuất công thức. Chi phối không ít người vận mệnh. Người khỏe mạnh ít lợi. Mà sinh bệnh người. Lại bị không công bằng từ chối không tiếp lý bồi. Nhưng là lý luận của ngươi Cũng không có cân nhắc đến nhân loại cầu thắng dục vọng Đối mặt tử vong Hẳn là mạng sống người cùng có thể sinh tồn người là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm Hôm nay Lý luận của ngươi đem nhận khảo nghiệm Bởi vì Ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi Không An bỗng nhiên tỉnh táo lại Cách này ngắn ngủi ghi ớ Liền nhường hắn một thân là mồ hôi Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Cái kia bị tự mình cự tuyệt lý bồi Nhìn suy yếu vô cùng lão nhân Vậy mà là một cách làm cho cả thành thị nghe tin đã sợ mất mật sát nhân cuồng ma trời ạ Một loại căn bản là không có cách úp chế sợ hãi Từ Quyêu Ly An trong lòng bắt đầu sinh đi ra Hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng John con mắt Bởi vì hắn không biết John có phải hay không Đã biết rõ chính hắn là một nhân vật đáng sợ như vậy Bất quá còn tốt, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này John lực chú ý tựa hồ chính khóa chặt tại Jim trên thân. Chẳng lẽ, hắn cùng Jim có cái gì gặp nhau a không quản? Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Quyêu Ly An chỉ là muốn tận lực. Đem đoạn này ký ức ẩm giấu đi. Dù sao nhường một cái sát nhân ma nhớ lại tự mình là sát nhân ma, loại hành vi này thực tế là quá ngu xuẩn. Các ngươi nhớ tới cái gì A-Zin tựa hồ là cảm nhận được trong không khí gì dạng, nàng ngẩng đầu hỏi. À, nhớ tới một chút, bất quá. Chỉ là một chút việc nhỏ. John nhàn nhạt đáp lại nói. Tựa như là trong trí nhớ tự mình đồng dạng. Hắn cũng không có lựa chọn đem chuyện này nói với mình thê tử. Quyêu Ly An cũng tranh thủ thời gian giả vờ như xoa đầu dáng vẻ. a đúng vậy A Chỉ là một chút việc nhỏ. Ta nhớ lại ta tại bờ miền bơi lội. Sau đó tới cái sóng lớn. ngạc ta nói là, nhường chúng ta nhanh lên bắt đầu phòng tiếp theo trò chơi đi. John nhìn qua William trầm mặt một cái. Tốt à, vậy bây giờ, ta đến nói một chút quy tắc của ta. Hắn nói ra trận này trò chơi đến nơi đây liền kết thúc. Cái gì William cùng Jim đều xứng sở một cái. Ta mới vừa nói. Cái trò chơi này cũng không có ý nghĩa gì. Tin tưởng ta. Nếu như chơi đến cuối cùng. Ngươi chỗ nỗ lực đồ vật. Tuyệt đối phải so cái kia có thể thực hiện nguyện vọng. Đau đớn thây thảm hơn hơn nhiều. Vì lẽ đó trận này trò chơi từ giờ trở đi để ta tới tiếp quản. Nói xong John quay đầu mắt nhìn Jin. Ngươi nghĩ thoát ly cách này hoang đường trò chơi đúng không? Jin mờ mịt ở giữa gật gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại, ngươi liên thủ với ta, dựa theo chỉ thị của ta, từng cách từng cách hối đoái William khí quan. Chúng ta trước tiên có thể từ con mắt bắt đầu. Cái gì lời này vừa nói ra? William bị giật mình. Tại sao phải dạng này? Nếu như ngươi chỉ là là bảo hiểm sự tình, yên tĩnh ta vẫn chưa nói xong. John bình tĩnh đánh gãy William nói. Ta cũng không phải là muốn cùng ngươi sởi thanh ăn oán giữa chúng ta. Liền xem như có thể coi là sổ sách. Cũng không phải lấy loại này ta không thích phương thức. Có lẽ ngươi đã phát hiện, hiện tại chúng ta thẻ đánh bạc, là giống nhau. Quyêu Ly An quý đầu xuống nhìn một chút. Quả nhiên, thẻ đánh bạc số lượng, cùng bên trong đại biểu khí quan, đều là giống nhau như đúc. Điều này không khỏi làm tự mình vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ. Cách lão nhân này. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán. Mà cái trò chơi này chơi đến bây giờ. Đều tải dựa theo hắn cố định lộ tuyến tại đi. Amazon nói vẫn còn tiếp tục. Hiện tại bắt đầu. Ta sẽ từng cách từng cái. Mua ngươi khí hoàn. Mà ngươi. Thì có thể dùng kế hoạch của ngươi đem triệt tiêu mất. Vì lẽ đó ngươi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Dạng này. Chú ta song phương đem tất cả thẻ đánh bạc dùng hết Tuân theo quy tắc Làm chúng ta không có thẻ đánh bạc lúc Liền không thể ra bài Mà không thể ra bài người Liền sẽ bị đào thải Vì lẽ đó Hiện tại một vòng lúc bắt đầu Cái trò chơi này sẽ lấy thế hòa kết thúc Tất cả mọi người an toàn rời đi Đương nhiên Ngươi không nhất định phải tin tưởng lời của ta Dù sao Thực hiện một cách nguyện vọng kiểu khen thưởng này Vẫn rất có sức hấp dẫn Nhưng là ta đến cường điệu một lần Ta cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi Mà là mệnh lệnh Bởi vì nếu như làm ngươi tại một cách nào đó hối đoái thời điểm Phá tư quy tắc này Ví dụ như Ngươi muốn đề kế hoạch của mình dẫn trước Từ đó không đi chuộc về tự mình khí quan lúc Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết lúc này dẫn đến dạng gì hậu quả